hồi thứ sáu mươi lăm ân giao mắc lời thề bỏ mạng quảng thành tử giao cờ cho tử nha rồi hóa hảo quang bay sang tây phương cực lạc quốc nơi đây phong cảnh tốt tươi cỏ hoa như vẽ có bài thơ khen cảnh cực lạc tây phương non bồng phong cảnh đẹp như mơ hoa cỏ bốn mùa gió phất phơ nước gối sườn non như lụa trải mây đùn mặt nước đá xây bờ cá nghe trung mõ ngừng bơi lội chim l ặ n g mùi hương cánh lửng lơ đ â y cảnh tây phương miền cực lạc xa mùi thế tục lánh mùi nhơ quảng t h a n h tử đến trước cửa chùa nhưng không dám vào chờ một lúc thấy một đạo đồng bước ra hỏi đạo sĩ từ đâu đến quảng t h a n h tử nói xin làm ơn vào thưa với thầy có quảng t h a n h tử đến cầu ra mắt đồng tử vào một lúc rồi trở ra nói thầy tôi xin thỉnh đạo huynh vào quảng t h a n h tử bước vào thấy một vị sư mình cao một trượng sáu da mặt vàng l ầ m đầu chọc lóc đó là vị tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân bái chào quảng t h a n h tử và hỏi nghe tiếng đạo huynh là người cung ngọc hư lòng hằng ước vọng nay được gặp mặt có gì may mắn bằng quảng t h a n h tử nói đệ tử vì phạm tội sát sinh bị đ ẩ y xuống thế nay ân giao cãi mệnh trời đánh khương thượng làm trễ kỳ đăng đàn bái tướng nên tôi phải đến đây yết kiến cao sư mượn cờ thanh liên bảo sắc để trị nó tiếp dẫn đại sư nói bần đạo là vô vi thanh tịnh dưỡng tính tại tây phương không nghĩ đến chuyện t r i n h phạt hằng lo độ thế chúng sinh nay đạo huynh mượn cờ ấy làm việc hồng trần thần tôi chẳng dám quảng thanh tử nói chúng tôi và cao sư tuy khác đạo mặc lòng x o m cùng một tông chỉ là thuận thiên hành đạo nay chu võ là chân chúa phạt trụ cứu dân số trời đã định chúng ta tuy ở trong tam giáo cũng như một nhà lẽ phải giúp nhau xin cao sư mở lòng tử bi rộng lượng tiếp dẫn đạo sư nói không phải tôi hẹp h o à i x o m t r ố n tử bi không nhúng tay vào việc sát sinh công việc hồng trần là của hồng trần chúng tôi chỉ có tế độ mà không có trừng phạt quảng thanh tử nói nếu cao sư không ra tay t ử bi cứu vua nhân đức diệt vua bạo ngược thì làm sao tế độ chúng sinh tiếp dẫn đạo sư mỉm cười đáp đó là chủ trương quý giáo phái còn chúng tôi thiết tưởng chỉ có tế độ người ra khỏi bến mê thôi chứ không trừng phạt người x a ngã trong bến mê v à lại cờ thanh liên bảo sắc không chịu nhuốm hồng trần biết làm sao được hai người còn đang bàn luận sảy thấy chuẩn đề đại sư đến tiếp dẫn mời ngồi và thuật c h u y ệ n lại chuẩn đề nói với quảng thanh tử đạo huynh đi mượn vì việc đó trái với chính nghĩa tử bi chúng tôi x o n g có một điều chúng tôi có thể giúp đạo huynh được nói rồi quay qua bàn với tiếp dẫn đạo sư trước đây tôi đã có nói với đạo huynh là phía bên đông và nam hiện có ba ngàn trượng hào quang chiếu sáng đó là những người có duyên phận về t r ố n tây phương họ là người lương thiện cần được chúng ta tiếp dẫn họ nhân dịp này chúng ta cũng nên cho mượn cờ để khương thượng t r i n h đông và chúng ta có dịp đến đó rước họ về cực lạc tuy chúng ta là người phương tây x o n g cũng nên đón nhận người phương đông và phương nam mới phải tiêm dẫn đạo sư nói đạo sư dạy như vậy cũng phải liền lấy cờ trao cho quảng thành tử và dặn xin đạo huynh đem trả lại gấp cho chúng tôi đừng để nhuốm hồng trần nhiều quảng t h a n h tử tạ ơn bái biệt trở lại tây kỳ vào ra mắt nhiên đăng thuật hết các việc nhiên đăng nói nếu vậy thì xong rồi nay hướng nam dùng cờ ly địa diệm quang hướng đông dùng cờ thanh liên bảo sắc hướng tây dùng cờ tô sắc vân giới chính giữa dùng hạnh huỳnh kỳ chừa hướng bắc cho ân giao vào thì trị được quảng t h a n h tử nói đạo sư dùng phép ấy dụng ý thế nào nhiên đăng làm thinh không đáp quảng t h a n h tử buồn bã còn các tướng đều lui về hết nhiên đăng lại nói với quảng t h a n h tử chúng ta đã có ba cây cờ còn thiếu một chưa biết tính sao quảng t h a n h tử hỏi cờ tô sắc ở đâu mà có nhiên đăng buồn bã ngồi lặng thinh thổ hành tôn thấy vậy trở về phòng mình nói với đặng thiền ngọc chúng ta còn lâu mới ra binh đặng thiền ngọc hỏi tại sao vậy thổ hành tôn nói còn thiếu một cây cờ tô sắc vân giới nữa mới lập trận bắt ân giao được nhưng n h i ê n đăng đạo sư không biết cờ ấy ở đâu long kiết công chúa ở sát vách tường đặng thiền ngọc nghe thổ hành tôn nói như vậy liền bước sang nói với đặng thiền ngọc cờ tô sắc là cờ của mẹ ta người khác không có được cờ ấy cũng gọi là tụ tiên kỳ khi nào mẹ ta làm hội diêu trì thì dựng cờ ấy lên cho các tiên t i ệ u tới đặng thiền ngọc nói thế thì may lắm nay khương thừa tướng đã mượn được hai cây rồi còn thiếu một cây tô sắc nữa để tôi đến trình với thừa tướng biết l ò n g kết công chúa nói cờ ấy không ai mượn được chỉ trừ có nam cực tiên ông mới mượn được mà thôi thổ hành tôn vội vàng đến vương phủ thưa với nhiên đăng đệ tử bàn luận với thiền ngọc về việc mượn cờ tô sắc long kết công chúa có nói cờ ấy là của mẹ nàng chỉ có nam cực tiên ông mới đến mượn được nhiên đăng nghe nói t r ự c nhớ lại cờ tụ tiên của tây vương mẫu liền sai quảng thành tử đến cậy nam cực tiên ông mượn d ù m quảng thành tử tuân lệnh hiện hào quang đến núi kỳ lân vào viếng nam cực tiên ông thuật rõ mọi điều nam cực tiên ông nói đạo huynh cứ trở về nghỉ để việc ấy tôi lo cho quảng thành tử cảm ơn từ tạ trở về tây kỳ còn nam cực tiên ông thay đổi y quan mặc triều phục cầm cái hốt đeo chuỗi ngọc cưỡi hạc bay qua cung diêu trì thấy cửa đóng kín liền quỳ xuống trước thềm tâu tôi là nam cực tiên ông xin t r ì n h tấu một việc hiện nay non kỳ phượng gáy thánh chúa ra đời các tiên phải phạm tội sát sinh nên các giáo chủ hội nhau lập bảng phong thần và xuống p h ỏ chu diệt trụ chẳng ngờ、uh, ân giao cãi lời thầy n g ị c h lòng trời đem binh đón khương thượng làm trễ k ỷ bái tướng lỡ cuộc phong thần nên tôi vâng lệnh cung ngọc hư đến cầu vương mẫu xin mượn cờ vân giới đặng trị tội ân giao tâu rồi cứ quỳ đợi lệnh giây phút nghe có tiếng nhạc nổi lên bốn nàng tiên mở cửa đem cờ vân giới đưa cho nam cực tiên ông và truyền rằng vương mẫu bảo xong việc phải đem trả gấp không nên để xài mãi mà nhẹ t h ẻ cờ tiên nam cực tiên ông tạ ơn lĩnh cờ trở lại tây kỳ khi đến trước trướng phủ dương tiễn trông thấy liền chạy vào báo lại tử nha và quảng thành t ử đều ra ngoài đón d ư ớ c và tạ ơn nam cực tiên ông nói ngày bái tướng của tử nha đã gần đến phải lo trừ ân giao cho sớm nói rồi d ã biệt trở về động các tiên đưa ra khỏi thành nhân đ a n g trở về trướng hội các tướng bàn luận nay tuy đã có cờ tụ tiên song phải nhờ ba vị chân nhân thì mới đủ sức bắt ân giao bỗng có na cha từ ngoài cửa chạy vào báo có xích tinh t ử đến ra mắt tử nha mừng rỡ ra đón rước và nói với nhiên đăng việc này nhờ xích tinh tử đạo huynh một tay thì tiện lắm xích tinh tử vào đến nơi quảng thanh tử nói tôi với anh đều mắc kế i họa để học trò làm bậy vậy anh phải giúp tôi trận này bỗng thấy dương tiễn vào báo có văn t h ổ đến nữa tử nha cũng ra rước vào văn thù cười ha h à nói với tử nha tôi kính chúc mừng ông đây tử nha nói tôi định t r i n h phạt mấy năm nay ngày đêm ăn ngủ không yên biết chừng nào cho được về núi đặng hưởng thanh nhàn văn thù nói đã gần tới ngày đăng đàn bái tướng thì ông sắp thành công lớn rồi nhân đăng nói hãy gác chuyện tâm tình để lo công vụ đã quản g thành tử nói nay đã đ ổ mặt các vị đạo huynh xin đạo trưởng phân công chỉ dạy nhân đăng nói nay văn t h ủ đạo hữu đem cờ thanh liên bảo sắc dựng bên phía đông núi tây kỳ xích tinh tử dựng cờ ly điện diệm quang bên phía nam còn tôi cắm cờ hạnh huỳnh ở giữa còn cờ tụ tiên nơi phía tây phải nhờ đến võ vương mới được tử nha biết ý võ vương nếu hay việc bắt ân giao sẽ không bằng lòng nên nói dối xin đại vương đi với tôi đến tây kỷ lược trận vì trận này cần phải nhờ hồng phúc của chúa công mới được võ vương nói thượng phụ đã dùng đến ta lẽ nào từ chối tử nha truyền các tướng dóng trống kiểm điểm binh mã sai hoàng phi hổ phá cửa trại ân giao đặng cửu công phá trại lương bên tả nam cung hoát phá trại lương bên hữu na cha dương tiễn đồng tiếp ứng tả dinh vi hộ lô trấn tử tiếp ứng hậu dinh kim cha mộc cha và lý tịnh theo sau làm hậu tập điều binh khiển tướng xong tử nha qua phía tây dựng cờ với vua võ bấy giờ trương sơn và lý cẩm đang ngồi trong dinh bàn luận s ả i thấy hơi dữ vương vất trước thềm liền vào bẩm với ân giao bình đóng tại đây đã lâu mà không thắng xin điện hạ lui về triều ca chỉnh đốn thực lực rồi sẽ t r i n h phạt ân giao nói ta chưa được lệnh phụ vương ta giao sứ mệnh t r i n h phạt tây kỳ để ta viết biểu xin viện binh phá thành rồi sẽ trở về triều ca í t kiến trương sơn nói khương thượng dùng binh rất giỏi lại có chư tiên trợ lực tôi e một mình điện hạ không hạ nổi ân giao nói chẳng sợ gì thầy ta mà còn sợ phiên thiên ấn u ố n g trì những tay tầm thường ba người bàn luận đến hết canh hai bỗng nhiên một tiếng pháo nổ vang trời cha con hoàng phi hổ xông vào cửa trước ân giao cầm kiếm lên ngựa thúc quân ủa ra ân giao gọi hoàng phi hổ nói lớn hoàng phi hổ ngươi dám cướp dinh ta thật đã tới số rồi hoàng phi hổ nói tôi vâng lệnh chủ tướng không dám cãi lời nói rồi đâm ân giao một giáo ân giao đỡ ra rồi đánh lại mấy cha con hoàng phi hổ cùng sát chiến một lượt vây ân giao vào giữa còn đặng k i ử u công thái loan đặng tú triệu thăng tôn diệm hồng đồng xông vào phá dinh bên tả chỉ gặp một mình trương sơn ra sức chống lại bên phía hữu nam cung hoát tân giáp tân miễn thái điên hoàng yêu đều xông vào một lượt chỉ gặp một mình lý cẩm một người một ngựa đón ngăn tiếp đó na cha và dương tiễn vào trợ lực với cha con hoàng phi hổ đánh ân giao ân giao thấy na cha hành hung liền lấy chuông lạc hồn dung hai ba lượt x o n g na cha vẫn đứng yên ân giao ngỡ phép ấy hết linh cất chuông phép múa kích giao đấu dương tiễn xông vào dùng ráo dài đâm túi bụi ân giao nổi giận lấy phiên thiên ấn quăng lên chẳng ngờ dương tiễn có thất t h ẩ m nhị huyền công phiên thiên ấn đánh không phỉ ân giao quăng chuông lạc hồn lên nữa na tra liệng cục kim chuyên đánh chuông đổ hào quang làm cho ân giao kinh hãi bấy giờ nam cung hoát chém được lý cẩm nên dẫn binh vào giữa đánh tiếp vây ân giao bên tả trương sơn cự với đặng k i ể u công bị tôn diệm hồng phun lửa vào mặt lúnh quýnh bị đặng k i ề u công chém một đao rụng đầu đặng k i ề u công cũng dẫn các tướng xông vào vây ân giao thương hại một mình ân giao mà bị binh tướng vây nhiều lớp dẫu có ba đầu sáu tay đánh đỡ cũng không kịp ân giao thấy binh mình hỗn loạn lý cẩm và trương sơn đều chết hết dẫu liều mình chống cự cũng chẳng ích chi liền đưa chuông lạc hồn ngay mặt hoàng thiên hóa rung một cái hoàng thiên hóa té xuống ngọc kỳ lân tạo thành một chỗ trống ân giao thoát ra nơi ấy chạy thẳng về núi kỳ sơn các tướng kéo binh đuổi theo hơn ba mươi dặm mới trở về dinh còn ân giao chạy giết một hồi xem thấy trời đã d ạ n g đông quân sĩ quanh mình chỉ còn một số ít mình mẩy đầy thương tích ân giao than ta không dè thình l i n h bị thất trận tổn thương hao binh như vậy nay phải vượt năm ải trở lại triều ca ra mắt phụ vương chỉnh đốn binh lực rồi sẽ tính kế báo thù nghĩ rồi g ụ c ngựa tiến về phía chân núi theo con đường trở về ải tị thủy vừa đi được mấy dặm bỗng có văn t h ủ chạy đến đón đường và nói ân giao ngươi trốn đi đâu được ân giao bái và thưa sư thúc nay đ ạ i tử trở về c h i ề u sư thúc đón đường làm chi văn thù nói n g ư ờ i đã x a vào lưới hãy xuống ngựa mà chịu tội để khỏi bị lưỡi cày soi lủng bụng ân giao nghe nói nổi sung đâm văn thù một kích văn thù đưa gươm ra đỡ ân giao quăng p h i ề n thiên ấn lên văn thù sổ cờ thanh liên bảo sắc chiếu m ô n đạo hào quang hiện ra hột xá lợi có bài thơ rằng m ô n đạo hào quang thấu chín trùng mới hay xá lợi phép vô cùng ngọn cờ tế độ tây phương phật cái ấn phiên thiên khó vẫy vùng khi ấy hột xá lợi đánh ấn phiên thiên x a xuống ân r à o thất kinh thâu ấn lại chạy qua phía nam bỗng thấy xích tinh tử k i ề u lớn ân giao ngươi chạy đi đâu ngươi đã phụ lời thầy thề sao chịu vậy nói rồi xông vào hỗn chiến ân giao đưa kích ra đỡ rồi quăng phiên thiên ấn lên xích tinh tử lập tức sổ cờ ly địa diệm quang vật này là báu vật của cung huyền đô trị ngũ hành các phép hào quang muôn trượng cản phiên thiên ấn ấy lại ân giao thất kinh thâu ấn cắm đầu chạy vào giữa nhiên đăng thấy ân giao chạy đến quát lớn ân giao bởi ngươi cãi lời thầy nên một trăm cái cày chờ sẵn ngươi đằng kia đó ân giao nói tôi chưa hề phạm gì đến các vị sư tôn sao hôm nay đón khắp nẻo đường không cho tôi đi nhiên đăng nói trước kia ngươi thề cùng trời đất nên hôm nay chúng ta bắt ngươi trị tội ân giao nổi giận g ụ c ngựa xông vào đánh nhiên đăng đưa gươm ra đỡ và khen hay lắm đánh được ba hiệp ân giao quăng phiên thiên ấn lên nhiên đăng sổ cờ hạnh huỳnh ra tức thì hàng trăm hoa sen rớt xuống làm cho phiên thiên ấn lơ lửng trên trời ân giao thấy vậy sợ nhiên đăng thâu mất ấn vội thâu lại và cắm đầu chạy nữa vừa chạy ân giao vừa nghĩ thầm các nơi đều có người mai phục cả chỉ còn có hướng tây thôi vậy ta cứ chạy về hướng đó xem sao nghĩ rồi liền quay ngựa chạy qua hướng tây thì thấy tử nha đứng dưới cờ long phụng ân giao gặp được k i ừ u nhân nổi giận g ụ c ngựa xông vào hét lớn khương thượng có ta đến đây ngươi đừng hỏng chạy trốn võ vương thấy ân giao ba đầu sáu tay cầm kích xông tới không biết lành giữ thế nào kinh hãi t h à n hôm nay chắc ta phải chết tại đây rồi tử nha nói đại vương đừng sợ người ấy là ân giao điện hạ võ vương nói đã gặp điện hạ ta phải mau xuống ngựa làm lễ ra mắt kẻo mang tội tử nha cản lại nói nay đang giữa chiến trường xin đại vương chớ nên làm vậy mà mang họa vào thân hơn nữa đã có tôi ở đây thì có gì mà đại vương phải lo sợ tử nha vừa d ấ t lời thì ân giao ở đằng xa phóng ngựa tới đâm liền tử nha đưa gươm ra đỡ đánh được bốn hiệp thì ân giao quăng phiên thiên ấn lên tử nha s ổ cờ tụ tiên ra mùi hương thơm ngào ngạt chiếu hào quang c ả n phiên thiên ấn lại và quăng roi đả thần tiên lên ân giao thất kinh vội thâu ấn lại và cắm đầu chạy trối chết về phương bắc nhân đ ằ n g thấy vậy liền vỗ tay một cái sấm nổ vang rèn các tướng đuổi theo sát gót ân giao chạy một lúc thì cùng đường quay lại thì thấy phía sau binh tướng đuổi theo quá đông t h à n nếu phụ vương tôi còn trị vì thiên hạ thì khi tôi quăng thiên ấn lên núi nứt làm hai có đường tôi chạy còn nếu nhà thương hết thì núi không nứt hai dứt lời ân giao quăng phiên thiên ấn lên tức thì hòn núi nứt làm hai ân giao mừng quá nói thế thì số nhà thương ta chưa dứt nói rồi liền xuống ngựa một mình chạy theo đường tắt chạy được một lúc ân giao quay đầu lại thì thấy quân tướng đã tới chân núi cùng với nhiên đăng ân giao liền hốt một nắm đất q u a n g lên độn thổ bay đi nhưng không ngờ khi ló đầu ra khỏi núi thì nhiên đăng vỗ tay ba cái hai bên núi khép lại kẹp ân giao chỉ còn chừa cái đầu ló ra ngoài thôi các bạn thân mến về lời bàn các tín đồ xiển giáo tin tưởng vào số trời làm việc gì cũng là số trời cái số trời ấy do các nhà lãnh đạo của họ nói ra và được các tín đồ tin tưởng vì vậy khi một kẻ phản thầy làm trái với ý định của kẻ chủ trương đều được gọi là hành động chống chính nghĩa ngược lại số mệnh ân giao thề với quản g thành t ử nếu trái ý thầy sẽ bị lưỡi cày đâm l ụ g bụng thế mà lúc các tiên x u ố n g lại giết ân giao đều cho là ân giao chết vì tại số trời chứ không tại họ giết thậm chí đến nỗi họ lấy lưỡi cày đâm vào đầu ân giao cho đúng với lời thề và bảo là ân giao vì thề nên mắc tội chứ không phải họ giết lý luận như thế quá sức hàm hồ và độc đoán nhưng tại sao tác giả phong thần lại tạo nên những sự việc quá buồn cười như vậy có phải tác giả châm biếm một phái hệ thần tiên nào đó không dĩ nhiên tác giả không có ý châm biếm thần tiên vì thần tiên không làm cho tác giả cay đắng để đến nỗi phải dùng lời nói mỉa mai như vậy chính là lớp người phàm tục lớp người đã mù quáng làm nô lệ cho một lớp người giả nhân giả nghĩa và độc tài tác giả sống với thời mà lớp người trí thức nằm trong các giai cấp quyền quý cậy thần cậy thế bài xích các lớp trí thức khác nhưng tác giả không dám nói tận mặt phải đem thần tiên ra mà nói cho vơi nỗi đau buồn bởi vì nếu tác giả nói thẳng thì cũng chẳng khác một thân công báo một ân giao ân hồng trái ý trời và nhất định sẽ phải chết vì ý trời ngoài ý tưởng và hành động của phe xiển giáo tác giả còn cho chúng ta thấy một phe nữa trung lập giữa lý thuyết và hành động của xiển giáo như vậy giáo hệ này đã không theo đúng mệnh trời hay sao nếu tiếp dẫn đạo sư không cho quảng thành tử mượn cờ thì tiếp dẫn đạo sư có tổng phạm với ân giao và bị trời phạt không hai giáo phái chống nhau mà có một giáo phái trung lập chứng tỏ lẽ phải của hai giáo phái kia chưa biết đ ẳ n g nào hơn tác giả trong lúc trình bày hai mâu thuẫn giữa hai giáo phái cũng có thái độ trung lập không đề cao giáo phái nào cả chứng tỏ tác giả là người đứng ngoài vòng tranh chấp của hai nhóm người trong xã hội đương thời vậy